Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3073 chương tiện căn hậu quả Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Tuyết Linh sâu kín thanh âm chuyện vào trong lỗ tai ánh mắt đã có chút Mê Ly hiển nhiên là tưởng khởi lên phủ đầy bụi tải ký ức ở chỗ Sâu trong truyện cũ Tiên tử cũng là thủ hộ tế đàn vệ sĩ Lâm Hiên lại ngạc nhiên thất sắc trước mắt Tuyết Linh mặc dù chỉ còn lại có nhất lũ tàn phách nhưng nàng bản thể cũng là độ kiếp cấp bậc. Tu Tiên Già Thực lực như vậy tồn tại bất luận phóng tới chỗ nào đều có thể nói. Nhất phương bá chủ mặc dù tại thượng cổ lúc mặc nguyệt tộc cao thủ. Xuất hiện lớp lớp nhưng đường đường độ kiếp cấp bậc lão tổ vẹn vẹn. Làm nhất sanh thủ hộ tế đàn vệ sĩ còn là có chút quá không vào chuẩn, mực, thuyết đại tài tiểu dùng đều không quá đáng. Lâm Hiên trong lòng như thế tưởng như thế trên mặt tự nhiên mà vậy. Cũng có vài phần mục lộ. Thiếu chủ hiểu lầm thiếp thân khi đó có khả năng còn không có tiến. Dài đến độ kiếp kỳ bất quá là phân thần trung kỳ mà thôi. Tuyết, Linh vội vàng bổ sung một câu. Thì ra là thế. Lâm Hiên lúc này mới chợt hiểu. Phân thần trung kỳ thực lực mặc dù. Cũng coi như không tầm thường. Nhưng dĩ Mạc nguyệt tục cường đại làm. Nhất danh thủ hộ tế đàn vệ sĩ cũng không đủ quái. Dù sao nọ tế đàn bản thân chính là Mạc nguyệt tục là tối trọng yếu. Cấm địa càng không muốn để. Lam sắc tinh hải hôm nay cũng bị cung. Phụng tại nơi đó. Lâm hiên như thế nào người thông minh vật trói mắt san giữa, liền. Đem trong đó các đốt ngón tay hiểu rõ sở, lại bất đồng thanh sắc tiếp. Tục trở như thế đối phương đi xuống thuyết. Tuyết Linh cũng không có cô phụ hắn mong đợi, huyển chuyển thanh âm. Tiếp tục truyền vào trong tay. Lúc ấy, các đại giới mặt cường giả tề tổ nơi này, mục đích đều là là. Mưu đồ thần nữ đại nhân mang về tới nọ kiện bảo vật, chúng ta mặc dù không bỏ nhưng hảo hán đánh không lại nhân nhiều hơn cái loại này. Dưới tình huống nếu như còn muốn muốn bảo toàn bảo vật, có khả năng liền có chút không khôn ngoan nhất cái bất hảo liền sẽ là bổn tội. Mang đến đại họa, ngọc thạch câu phần ngọc đá ra cho đều xem như so. Sánh lý tưởng kết cục. Lâm Hiên điểm điểm đầu, mặt nguyệt tục lúc ấy đối mặt tình hình hắn. Mặc dù không có trải qua quá nhưng là không khó tưởng tượng. Lâm Hiên xem như to gan lớn mật tu tiên giả có thể tưởng tượng như. Một chút muốn đối mặt trên ngàn giới diện tối cao cấp cường giả cũng ra đầu phát đã tê dần. Mặt nguyệt tục tưởng muốn giao ra lam sắc tinh hải cũng chưa nói tới. Giỏ ra yếu kém, thậm chí có thể nói phải cách loại. Này tình hình hả Thập phần thông minh lựa chọn dù sao cá chết lưới rách cũng cần thực. Lực cách loại. Này tình hình hả song phương thực lực trinh lệ quá. Lớn, mặt nguyệt tục làm như thế, chỉ có thể là lấy trứng tròi đá A. Tuyết Linh Thanh âm tiếp tục chuyện vào cách lỗ tai. Ngay lúc đó tình hình đã hỏng bét đến tột đỉnh tình trạng bổn tục. Thực lực mặc dù không tầm thường nhưng tuyệt bất khả năng đồng thời. Đối mặt trên ngàn giới diện cường giả cũng may bọn người kia đều là. Là mưu độ lam sắc tinh hải bụng mang ý xấu lẫn nhau dây dưa cuối. cùng cấp bổn tục thời gian dành nhưng nếu là tùy ý cuộc diện này dạng. Dây dưa đi xuống. Diệt tộc tai họa như trước là khó tránh khỏi Mặc dù trong lòng không bỏ Nhưng dưới tình huống này cũng chỉ có Trắng sĩ đoạn cổ tay nhất Con đường đại trưởng lão ra mặt cùng Những Này ra hỏa đều thương lượng tốt lắm Ước định thời gian đêm Lam sắc tinh hải giao ra Có khả năng ngược lại liền tại ngày hôm Trước ban đêm Vực ngoại thiên ma lại sông vào tế đàn Dẫn đầu thiên ngoại ma quân càng thi triển đoạt xá đại trưởng lão nhất cây không. Cha bị đối phương đánh lén vào tay. Một chiều kia, Lam sắc tinh hải vốn là liền tử đại trưởng lão bảo. Quản như vậy thành đối phương vật trong túi tin tức truyền ra thần. Nữ đại nhân vội vàng dẫn dắt các vị trưởng lão hồi viện nhất tràng. Cuộc chiến có khả năng vực ngoại thiên ma thực lực thực tại không tầm. Thường... Hơn nữa bọn họ mục tiêu hiển nhiên cũng là là cướp lấy bảo. Vật trước mắt đã trải qua vào tay căn bản là không dây dưa toàn lực. Tưởng muốn giải khai phòng ngự chạy thoát sinh mạng. Cũng may tế đàn là bổn tộp cấm địa, phòng vệ xâm nghiêm đối phương. Nhất thời chỉ chút lát, khó có thể vào tay thời khắc mấu chốt thiên. Vu thần nữ đã trải qua đuổi tới chỗ này thi triển đại thần thông. Tưởng muốn đem đối phương diệt trừ tuy nhiên thiên ngoại ma quân thần. Thông quả thực dụng gì thần nữ đại nhân nhất thời chỉ chốc lát cũng. Khó dĩ vào tay mà mặt khác vài tên vực ngoại thiên ma mắt thấy vô. Phương lao ra lại không quan tâm ngưng ghép xuất chân ma chi thể như. Vậy thực lực tự nhiên tăng vọt rất nhiều bọn người kia lại thi triển. Lưỡng bài câu thương đấu pháp. Đem thiên vu thần nữ cùng các vị trưởng. Lão ngăn trở, mà đầu lính thiên ngoại ma quân, nhân cơ hội thi triển. Tưởng gì độn thuật chạy thoát. Tuyết Linh nói tới đây, nghiến răng nghiến lợi trên mặt còn có không. Cam lòng sắt dù sao như không phải có chuyện này làm dây mồi lửa, mặt. Nguyệt tục cũng sẽ không có sau đó diệt tục tai họa. Nói về bổn tộc hôm nay rơi xuống như thế tình trạng đều là bị vực. Ngoại thiên ma cấp làm hại mà đương năm đó nàng làm tế đàn thủ vệ một. Trong tối hậu chiến đấu lại hoàn toàn sắp không lên tay đi trong. Lòng tự nhiên là cực kỳ không cam lòng nhưng đó cũng là không có cách. Nào sự đương nhiên nàng không quá phân thần trung kỳ mà động thủ. Song phương bất luận là mặt nguyệt tộc bên này các vị trưởng lão còn là vực ngoại thiên ma, không hề nghi ngờ đều là độ kiếp cấp bậc lão. Tổ, này chủng tồn tại giao thủ, sao lại lưu lại nhượng hắn nhung tay? Dư địa, nói như vậy tối hậu còn là không có ngăn lại vực ngoại thiên ma. những bọn họ đem lam sát tinh hải cấp đánh cắp. Lâm Hiên tay chống cằm trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ sắc. Không sai. Tuyết Linh điểm điểm đầu, mặt không chút thay đổi thuyết Nọ sau đó như thế nào? Cứ việc đã trải qua đoán được kết quả, nhưng Lâm Hiên vẫn còn phải hỏi. Một câu. Sau đó, sau đó còn có thể như thế nào đại trưởng lão bị đối phương? Đoạt xác. Lam sát tinh hải cũng bị đánh cắp, bổn tục vốn là đã chảy. Qua tính toán giao ra cái này bảo vật, có khả năng đến ước đỉnh thời. Gian, lại nã không xuất ra. Mà những... Này gì giới cường giả, khả năng không là giỏi nói chuyện. Bổn tục mặc dù giải thích tiền căn hậu quả, nhưng không có bằng chứng. Bọn họ lại hào không tin, ngược lại chỉ trích bổn tục lật lọng ra... Lệnh cho ta nhóm lập tức giao ra bảo vật cái loại. Ngày dưới tình. Huống bổn tục như thế nào nã được xuất ra. Vì vậy nhất tràng đại. Chiến. Lâm hiên thở dài. Kết quả không nói tới. Mặt nguyệt tục khẳng định là. Đại bại mệt thâu thua. Dù sao đối mặt trên ngàn giới diện đỉnh cấp. Cường giả. Mặt nguyệt tục tại phồn Vinh thuyết lấy trứng trói đá cúng. Không quá đáng căn bản không có nửa phần thắng lời vi vọng. Mà Tuyết Linh vẫn còn giảng thuật. Trận chiến ấy thảm thiết dĩ cực, bổn tục tự nhiên không muốn khoanh. Tay chịu chết có khả năng mặc dù kiệt đem hết toàn lực cũng chút nào. Không có sử dụng, này là thần nữ đại nhân đối mặt vài dị giới cường. Giả vây công cũng rơi xuống cách trọng thương kết cục liền ngay đó. Thi triển nhiều loại bí thuật thật vất vả mới chạy thoát sinh mạng. a thiên vu thần nữ không có ngã xuống. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn sắc. Dù sao cái loại này dưới tình huống thiên vu thần nữ làm như mặt nguyệt tộc đệ. Nhất cao thủ đối mặt khẳng định là lợi hại nhất cường địch hơn nữa. Là dĩ quả địch chúng cư nhiên còn có thể chạy thoát sinh mạng thực. Tại rất giỏi. Anh, thần nữ đại nhân thần thông không tầm thường, miễn cưỡng chạy ra. Nhưng đối phương cũng sẽ không đem nàng buôn tha, phái ra đại lượng. Cường giả đuổi giết cho tới mặt khác tộc nhân, lúc này cũng chỉ có. Thể từng cái người là chiến địch nhân thật là đáng sợ, tối hậu. Tuyệt đại bộ phận đều ngã xuống, chỉ có số rất ít vận khí vô cùng tốt. Tộc nhân mới miễn cưỡng trốn ra được.